Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần phiên ngoại của chuyện xuân sắc như thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Phiên ngoại một người mà đang nói hiện thời ở vùng nước biết cách vời một phương. Nguyên văn, sở vị y nhân tại Hà Nhất Phương. Tháng 10 năm thứ 15 liêu huyên thần đăng cơ, sĩ tử trong cả nước tề thụ về thành Đông Dương, chuẩn bị tham dự khoa thi toàn quốc khắp thành trắng xóa màu áo thư sinh. Đỗ tử bân mỉm cười ôn hòa nhìn sĩ tử nối đuôi nhau bước vào phòng thi. Nhiều năm về trước, hắn cũng là một trong số những cử sĩ này. Còn nhớ khoa thi tiến sĩ Triều Ngụy năm đó trải qua 3 vòng tập văn, thiếp kinh, thí sách. Bài thi đầu tiên là tập văn kiểm tra về các loại thơ phú ca từ, nếu phạm luật sẽ không có tư cách để vào tiếp vòng trong. Lần đó hắn Đỗ Trạng Nguyên, được Lưu Huyên thần tán thưởng ngay giữa tiền triều, sau đó được cách thăng chức Thượng thư Bộ Hình. Hiện giờ, hắn đã không còn là thượng thư bộ hình lạnh lùng của 10 năm trước, mà là nho tướng nổi danh ôn hòa nho nhã, muôn người ngợi khen. Trong số những sĩ tử tiến vào trường thi, có một thiếu niên thấp bé trông khá khôi ngô, lanh lợi. Trông thấy hắn, cậu thiếu niên chỉ dùng ánh mắt chào hỏi rồi bình thản bước tiếp khiến không chỉ có các sĩ tử mà các đại thần làm giám khảo hôm đó cũng không khỏi tò mò nhìn theo. Đây chính là thí sinh duy nhất trong khoa thi không thông qua tuyển chọn. cậu bé là đương kim thái tử Lưu Húc và cũng là học trò của Đỗ Tử Bân. Mẫu hậu vốn muốn cậu được học hành thi cử bình thường như chúng bạn cùng tuổi nhưng Lưu Húc vốn thông minh đĩnh ngộ lại được sự chỉ dạy tận tình của thái phó Đỗ Tử Bân nên mới 9 tuổi đã đủ năng lực tham gia ứng thí. Cuối tháng 11 cùng năm, bảng vàng đề danh thái tử Lưu Húc ở vị trí thứ 2, vinh quang đỗ bảng nhãn, có điều bài thi của cậu bị Lưu Huyên thần lặng lẽ rút ra nhường cho người khác. Nhưng tối hôm đó trong hoàng cung vẫn tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tạ ơn Thái phó Đỗ Tử Bân đã hết lòng dạy dỗ thái tử nên người. Từ khi Vân Ánh Lục lên ngôi hoàng hậu, sau khi thiết triều, Lưu Huyên Thần đều quay về làm một người cha bình thường, hậu cung cũng trở thành một gia đình bình thường. Không có hoàng thượng, hoàng hậu, chỉ có phụ thân, mẫu thân và tiểu công chúa Dương Dương vừa tròn 5 tuổi. Vữa thiệp tạ ơn này, Lưu Huyên Thần, Vân Ánh Lục và Đỗ Tử Bân cùng ngồi một bên, Húc Nhi và Dương Dương ngồi phía đối diện, đầm ấm như một gia đình. Lưu Huyên Thần nâng ly rượu, trịnh trọng đứng dậy cảm tạ Đỗ Tử Bân đã dốc sức phò trợ thái tử được như ngày hôm nay. Đỗ Tử Bân không tiện chối từ, chạm chén với Lưu Huyên Thần rồi một hơi cạn sạch. Vân Ánh Lục Hễ cứ chạm môi vào rượu là khuôn mặt lại ửng hồng quyến rũ, Lưu Huyên Thần không muốn vẻ mặt xinh đẹp ấy của nàng bị người đàn ông khác nhìn thấy, nên nàng đành lấy trà thay rượu, kính đổ từ Bân một chén. Đỗ Tử Bân mỉm cười đáp lại, không chút do dự cạn chén. Vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, tình cảm ấy vẫn không chút phai nhạt? Nàng là hoàng hậu triều Ngụy, là thần y nổi tiếng xa gần, là mẫu thân của hai đứa con, nàng không chỉ đã khiến Lưu Huyên thần thay đổi, mà còn lặng lẽ thay đổi vận mệnh của nhiều nữ nhân nước Ngụy. Trúng Phi Tần sau khi xuất cung đã học theo nàng mở phòng khám ở khắp các châu thành trong nước, khiến những giai thoại về nàng càng lúc càng lan xa. Phụ nữ nước Ngụy đã không còn bó mình trong khuê phòng mà chăm chỉ đọc sách, học nghề với ước mơ được độc lập, được tôn trọng như hoàng hậu nương nương. Lưu Huyên Thần có lần từng nói, có lẽ khoa thi lần sau sẽ chọn cả nữ cử sĩ, chỉ cần là người có năng lực, hắn sẽ không cứng nhắc theo khuôn mẫu mà thu nhận. 10 năm trôi qua, nàng vẫn không có gì thay đổi, vẫn thích mặc y phục màu nguyệt bạch, vẫn xưng hô tôi với mọi người xung quanh, vẫn tới hiệu thuốc Tần thị chữa bệnh từ thiện vào ngày 15 hàng tháng. Trong lòng hắn nàng vẫn là tiểu nha đầu thoải mái nhõng nhẽo trên bờ tường ngắm trăng trò chuyện, cho nên hắn mới không thể quên được nàng. Đáp án của câu hỏi này, hắn chưa bao giờ muốn nghĩ đến. Hôn sự của hắn vẫn luôn là nỗi đau trong lòng Đỗ Viên Ngoại, nhưng từ khi đệ đệ của hắn từ biên ải trở về, kết hôn và sinh hạ một đứa con trai, Đỗ Viên Ngoại cũng dần nguôi ngoai. Kỳ thật, không phải hắn đang chờ người nào đó quay đầu vì mình, cũng như không phải vì đã chìm đắm quá sâu trong hồi ức mà là vì lần rung động trước quá mãnh liệt, khiến hắn không thể tìm được người nào đem lại cảm giác ấy một lần nữa. Có lẽ người con gái như vậy ngàn năm mới xuất hiện một người, vậy mà hắn đã bỏ lỡ trong phút chốc. Ánh Lục vì bảo vệ thanh danh của hắn mà đã không tiếc hy sinh danh tiết của chính mình. Sao hắn lại có thể khiến nàng thất vọng được? Người thanh cao đối với tình cảm khó tránh khỏi miễn cưỡng, chẳng sợ cả đời cô độc. Cô độc thực tế cũng là một loại kiêu ngạo chấp nhất. Thái phó, húc nhi kính người. Lưu Húc nâng chén, cung kính nhìn hắn. Hắn mỉm cười gật đầu. Húc Nhi mặc dù không phải con hắn, nhưng là niềm tự hào của hắn. Mùa xuân năm sau, thành Đông Dương, hoa đào hoa hạnh tung mình trong gió xuân ấm áp, đẹp tới mức người ta không khỏi muốn cất cao tiếng hát. Đỗ Tử Bân giữa tiền triều dâng sớ xin thay mặt hoàng đế nước Ngụy đi sứ Đông Doanh. Bốn chiếc thuyền lớn chở vô số đồ đồng, đồ gốm tơ lụa từ Trường Giang theo hướng gió ngược về phía Đông Bắc. Vân Ánh Lục và thái tử Lưu Húc thay mặt Lưu Huyên thần đưa tiễn các vị sứ thần tới bến tàu. Trước khi xuất phát, Vân Ánh Lục thay mặt Lưu Huyên thần chúc Đỗ Tử Bân thuận buồm xuôi gió, mau chóng quay về cố quốc. Sau khi bữa tiệc kết thúc, các quan viên khác đều lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Đỗ Tử Bân lặng yên đứng trên mũi thuyền khiến mọi người nhất thời không dám kinh động đến hắn. "Đỗ đại ca, nhất định phải bình an trở về đấy." Vân Ánh Lục giơ tay chào từ biệt. Hy vọng ở Đông Doanh anh sẽ gặp được điều bất ngờ. Đỗ Tử Bân lặng người trong khoảnh khắc, hóa ra nàng vẫn là người hiểu rõ hắn nhất. Nàng muốn nói sẽ có người mở được cánh cửa trái tim ta sao? Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ta đã sớm không còn khát vọng đó rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Một mình cũng tốt mà. Một mình cũng tốt nhưng rất cô đơn. Đụ đọi ca cuộc đời không nên đơn điệu như vậy, hẳn nên nhiều màu sắc một chút. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực niềm tin. Ánh Lục, nếu gặp được người ấy, ta sẽ không bỏ lỡ lần nữa đâu. Nàng mỉm cười nhìn theo hắn. Tuyền từ từ rời bến, biến mất giữa trời nước bao la. Đỗ Tử Bân đứng bên mũi thuyền, nhìn theo bóng dáng Vân Ánh Lục càng lúc càng nhỏ dần, hình ảnh ấy như được khắc sâu vào trái tim hắn, vĩnh viễn không phai màu. Hai năm sau, trải qua vô số sóng gió, Đỗ Tử Bân rốt cuộc cũng về tới Đông Dương, trong số thành viên đi cùng có thêm một cô gái Đông doanh thông minh, luôn miệng gọi Đỗ Tử Bân là phu quân, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Vân Ánh Lục không phải là người hiếu kỳ, nàng chỉ cần nhìn thấy Đỗ Tử Bân sống hạnh phúc vui vẻ như vậy là đủ rồi. Phiên ngoại 2, đẹp thay bỗng có một người, mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng. Trời vừa dặn, hiệu thuốc Tần Thị đã rậm rịch mở cửa. Đám phụ việc đang chăm chỉ quét dọn, chuẩn bị đón khách thì tổng quản hiệu thuốc cùng một vị công tử anh tuấn thong thả bước ra ngoài. Bộ y phục màu đỏ thía khoát trên người vị công tử kia càng làm nổi bật màu da tái nhợt thiếu sinh khí, nhưng khí chất phong lưu, hào hoa thì vẫn hiển hiện rõ qua cử chỉ nói năng. Lão tổng quản nheo mắt nhìn khóm liễu bên quán trọ đầu đường xao xác trong gió, miệng lẩm bẩm, gió lớn quá, có vẻ như trời sắp mưa rồi lão vừa dứt lời, mấy giọt mưa lộp độp rơi xuống, một chốc sau, mưa lớn trắng xóa giăng mắc khắp nơi. Đây là trận mưa mùa hạ đầu tiên của thành Đông Dương trong năm nay, trên đường cái quan, khách bộ hành nhất loạt cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời trước đó một khắc hãy còn quang đãng không một gợn mây, nhưng ngay sau đó lại vần vũ mưa gió. Lão tổng quản nhanh nhẹn chạy vào trong hiệu thuốc lấy một áo khoác cho công tử rồi nhìn về phía chân trời xa xa, nói khẽ: "Xem ra, hoàng thượng đã cầu được mưa cho dân chúng thành Đông Dương này rồi." 7 ngày trước, bách tính trong kinh thành Lao Sao truyền tin hoàng đế Lưu Huyên thần tắm rửa trai giới, đích thân ghé đến tự ân tự cầu mưa cho dân chúng. Hoàng thượng thành tâm cầu nguyện liên tục 5 ngày 5 đêm, rốt cuộc thì lão thiên cũng chịu ban mưa thấm nhuần vùng Đông Dương này. Mưa lớn nhưng tất cả mọi người đều cùng chắp tay cảm kích trận mưa đúng lúc thấm ướt đất đai khô hạn lâu ngày, giúp cho cây cối sinh trưởng tốt tươi. Vị công tử hồi lâu không chớp mắt dường như không để tâm đến những lời tổng quản nói, hắn vươn những ngón tay thon dài, trắng nhợt, lặng lẽ đón lấy giọt mưa trong vắt mát lành. Mấy năm về trước thành Đông Dương gặp một trận đại hạn còn nghiêm trọng hơn cả bây giờ, lúc ấy hắn đang cơn bệnh nặng, người không ra người quỷ không ra quỷ nhưng vẫn cùng nàng dùng cơm trong một tiểu viện u tịch xung quanh bao phủ bởi những gốc đào đỏ thắm chịu bông. Suốt bữa ăn, tầm mắt nàng cứ mãi miết dõi theo những cánh hoa đào mơn mởn ấy. Ngày hôm đó, trên đường quay về, một con trâu lộng sổng sộc lao về phía hắn, đương lúc bấn loạn chưa biết xử trí thế nào thì nàng đã kịp thời chấn tĩnh cởi áo choàng đỏ trên người hắn ra, chạy nhanh về hướng sông hộ thành, nhờ đó mà cứu hắn một mạng. Bệnh tình của hắn ngày càng thêm cận kề cái chết, nhưng nàng đã không màng đến hiểm nguy, cướp hắn từ trong tay Diêm Vương trở về. Hắn tĩnh dưỡng trên giường gần 4 năm mới có thể đi lại bình thường, chỉ có điều mầm bệnh vẫn chưa hoàn toàn được triệt tiêu. Năm trước, hắn bắt đầu thay phụ thân lo liệu việc làm ăn ở tiệm thuốc. "Chỉ là, công tử, hôm nay nương nương có ghé tới không?" Tổng quản nhìn hàng người ngoài cửa hiệu thuốc càng lúc càng đông, lo lắng dò hỏi. Tần Luật Ôn Nhu trả lời, "Tổng quản ông còn không hiểu tính khí nương nương sao? Nàng đã hứa là sẽ giữ lời, nhất là với người bệnh." Thân là mẫu nghi thiên hạ cai quản Tam cung lục viện, bên mình còn có tiểu thái tử 5 tuổi và tiểu công chúa mới tròn 5 tháng nên nàng lúc nào cũng bận bịu không ngơi tay. Nhưng bất kể thế nào, ngày 15 hàng tháng, mặc gió mặc mưa nàng vẫn ghé tới hiệu thuốc tần thị chữa bệnh từ thiện, ngay cả lúc mang thai cũng không hề gián đoạn. Việc chữa bệnh từ thiện này tính ra nàng đã kiên trì làm trong suốt 5 năm qua. Ngày 15 hàng tháng chính là ngày hội của nữ nhân thành Đông Dương. Lo lắng cho sức khỏe của nương nương nên mỗi tháng hiệu thuốc chỉ phát 30 số, những người không giành được số cũng tụ tập tại đây để được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng hậu nương nương. Có hôm nàng còn bớt chút thời gian giảng giải một số phương pháp phòng bệnh phụ khoa cho họ. Hiệu thuốc Tần Thị vì sự xuất hiện của nàng mà danh tiếng ngày càng vang xa, ngay cả tiệm trà, quán cơm đối diện cũng được thơm lây không ít. Phụ thân hắn lúc nào cũng nhắc nhở, nương nương đã khổ công cứu mạng con, lại giúp đỡ hiệu thuốc nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải cảm tạ người. Hắn lắc đầu, bất kỳ cách thức cảm ơn nào nàng cũng đều không muốn nhận. Nàng coi hắn là bằng hữu, mà đã là bằng hữu thì không tính toán thiệt hơn. Nàng không thể đáp lại tình yêu của hắn, nhưng lại sẵn sàng xông vào nước sôi biển lửa để giữ mạng sống cho hắn. Một cô gái ngốc nghếch như vậy nhưng lại khiến người ta không khỏi động lòng. Đám người đứng ngoài hiệu thuốc bỗng nhiên nhất loạt quay đầu lại, sùng bái dõi theo một chiếc xe ngựa đang từ từ lăn đến. Bốn nam nhân cao lớn nghiêm nghị nhảy xuống, cùng kính sốc mạnh xe lên. Tần Luận bước lên trước, mỉm cười đỡ một cô gái mặc y phục trắng, tóc búi đơn giản xuống xe. Vẻ mặt nàng rất hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng khi đối diện với người bệnh, tức thì tự động biến thành vẻ mặt ôn hòa, như cơn gió xuân đầu tiên sau mùa đông dài giá rét, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Mỗi lần nhìn thấy nàng, Hắn lại không khỏi sao xuyên nhớ đến câu thơ đẹp thay bỗng có một người, mắt trong mày đẹp, xinh tươi dịu dàng. Nguyên văn hữu mỹ nhất nhân, thanh dương viển hề. Tần công tử, quen biết đã nhiều năm, nàng vẫn khách khí gọi hắn là Tần công tử thay cho một tiếng tần luận. Không biết đó là thói quen hay là nàng cố ý nhắc nhở hắn, giữa hai người luôn phải duy trì khoảng cách thích hợp. Ánh Lục, nàng đến đây còn Dương Dương thì phải làm sao? Dương Dương là quý danh của tiểu công chúa mới tròn 5 tháng, vẫn còn bú mẹ. Hôm nay đành phải để cho Mãn Ngọc chăm sóc, hiện giờ con bé đã có thể ăn một ít cháo đặc nên chắc không sao đâu." Vân Ánh Lục hạnh phúc đáp lời. "Hôm nay mọi người đã phải đội mưa đến đây, hay là chúng ta phát phiếu nhiều số hơn một chút?" Hắn không nghĩ ngợi gì, lắc đầu từ chối luôn. "Không được cứ phá lệ như vậy sau này sẽ không thu xếp nổi đâu." Sức nàng chịu mãi sao được, nàng mỉm cười bất đắc dĩ rồi cùng hắn bước vào trong hiệu thuốc. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Hắn ngồi sau màn viết đơn thuốc, nàng ở bên ngoài khám bệnh cho mọi người. Hắn lặng người chìm vào hồi tưởng, thời gian dường như ngưng đọng, hết thảy đều giống như trước đây. Hắn từng kể với nàng về một giấc mơ mà ở đó hắn cùng nàng tới một nơi thật xa, mở một y quán giản đơn cứu người chữa bệnh tình cho những người nghèo khổ. Giấc mộng ấy, cuộc đời không thể quá đòi hỏi, quý trọng mọi thứ trước mắt mới là việc cần làm. Ánh lục chúng ta bắt đầu chứ? Một lọn tóc đen dù trước trán càng làm tôn thêm ngũ quan tuấn tú của hắn. Tần công tử, sắc mặt của anh rất kém vân ánh lục cẩn thận quan sát thần sắc hắn. Không phải nàng đã nói ta dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục sao? Đừng nhìn ta như vậy, bằng không ta sẽ cho rằng nàng có tâm sự thầm kín với ta đấy, hắn nhìn khuôn mặt thoáng vệt hồng trước mặt âu yếm nói. Anh đúng là không hề thay đổi nàng trừng mắt nhìn hắn. Vậy được rồi, bắt đầu thôi. Tổng quản đứng bên ngoài bắt đầu đọc số. chỉ cách nhau qua bức màn, cảm giác thật tốt, Tần Luận sung sướng mỉm cười một mình. Một trận mưa tầm tã suốt một ngày dài, dòng người nên ngoài cửa tiệm Tần thị đã vãn đi nhiều, Vân Ánh Lục và Tần Luận rời khỏi hiệu thuốc, đứng chờ ngoài hiên dưới làn mưa này đã vợi đi phần nào. Một chiếc xe ngựa bốn ngựa đậu ngay đối diện bên đường, nàng vui vẻ quay sang hắn cáo biệt. "Tần công tử, em đi trước." Nàng vẫy tay, nhấc gấu váy chạy nhanh đến chỗ xe ngựa. Một đôi tay thon dài từ trong màn xe vươn ra, ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong. "Hôm nay mệt không?" Một giọng nói dịu dàng chan chứa yêu thương vang lên bên tai cô. "Không mệt, nhưng sao chàng lại tới đây?" Vân Ánh Lục ngạc nhiên hỏi lại. "Vì Dương Dương khóc lóc đòi mẹ nên ta mới bế con đến đây." Nàng xem, bé con chịu ngồi yên rồi này. Vân Ánh Lục bật cười khúc khích như một cô bé. Cỗ xe ngựa nhanh chóng biến mất trong màn mưa. Tần Luận vẫn mỉm cười đứng đó. Hắn biết người ngồi trong xe chính là Hoàng đế Lưu Huyên Thần, tình yêu duy nhất người dành cho hoàng hậu là câu chuyện cảm động nhất từ xưa tới nay ở nước Ngụy, việc này cũng khiến hoàng thượng thu được dân tâm, triều Ngụy hiện giờ lớn mạnh chưa từng thấy. Ánh Lục thực sự rất hạnh phúc, hắn có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm giác thấy điều ấy. Thật là tốt, bụng cuộn lên đau nhói, hắn gặp người bịt miệng ngăn cơn buồn nôn. Công tử tổng quản hoàng sở chạy ra dìu đỡ, hắn chậm rãi xòe tay, lòng bàn tay đỏ rực những móng Tổng quản Hoàng sợ khóc rưng rức, hắn mỉm cười xua tay, tuyệt đối không được nói cho lão gia, phu nhân và cả nương nương nữa, đây không phải là lần đầu tiên như vậy, nên hắn cũng không thấy làm sợ hãi. Người chúng xà cổ không ai sống quá 6 tháng, vậy mà hắn giữ được mạng sống những hơn 6 năm, thật sự là một kỳ tích. Sau cuộc phẫu thuật, Vân Ánh Lục đã cẩn thận kê những đơn thuốc bí truyền để hắn trừ khử nốt độc tố còn lại trong cơ thể. Chỉ có điều độc tố trong người hắn là tổng hòa của hàng trăm loại độc khác nhau, lại xâm nhập quá sâu trong cơ thể nên không loại thuốc nào chữa nổi. Hắn cũng đã tới chỗ các danh y khác khám bệnh nhưng họ cũng chỉ lắc đầu trả lời e là thần tiên trên đời cũng không thể nào chữa khỏi. Tường lai sau này, hắn đã chuẩn bị xong hết thảy. Hắn khuyên mẫu thân, để phụ thân cưới thêm một thiếp thất. Hiện giờ tiểu thiếp kia đã mang thai 5 tháng, trước mùa đông sẽ sinh. Tần gia sẽ có thêm một thành viên nữa, chỉ mong đó sẽ là một bé trai. Mà không phải cũng chẳng sao, chỉ cần tiếp tục sống khỏe mạnh, hết thảy đều có hy vọng, huyết mạch của Tần gia sẽ lại được kéo dài. Bản thân hắn cũng không có gì tiếc nuối, gặp được ánh lục kết tình bằng hữu với nàng, trên đời này có mấy người hạnh phúc như hắn. Chỉ có hắn là vẫn yêu đơn phương nàng, còn nàng chỉ muốn cả đời làm bằng hữu tốt cả đời quý trọng hắn chứ không thể yêu hắn. Công tử nhìn xem, tuyết rơi rồi. Tổng quản Tần Phù hào hứng tốt lên khi thấy những bông tuyết đầu mùa ở thành Đông Dương. Hôm nay lại là ngày 15, năm nay mùa đông đến sớm, giờ mới giữa tháng 11 mà tuyết đã bắt đầu rơi. Tần Luận ngồi trong phòng, vóc dáng gầy rộc đi nhiều so với lúc hè. Tổng quản, lấy cho ta một vốc tuyết hắn đã yếu tới độ không thể tiếp tục công việc ở hiệu thuốc nữa. Tổng quản vốc một nắm tuyết đem vào phòng Tần Luận run rẩy nhận lấy, nhìn những bông tuyết mịn xốp tan dần trong lòng bàn tay mình, lòng hắn không khỏi cảm thấy đau xót thê lương. Sinh mệnh của hắn có phải cũng sắp giống như những bông tuyết này không? Mùa đông tới rồi, hắn khẽ mấp máy môi. Tổng quản đứng bên đáp khẽ. Đúng vậy, một trận gió lạnh thổi thốc vào trong phòng khiến Tần Luận bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay trông thấy Vân Ánh Lục đã đứng trước mặt hắn không biết bao lâu rồi. Ngoài cửa vắng vẻ lạnh lẽo, không một bóng người. Trời lạnh nên không ai muốn ra ngoài sao? Nhưng mà tối hôm qua khi phát số, rất nhiều người đến cơ mà. Em đã bảo tiểu nhị đổi sang tháng sau, hôm nay em bận việc khác nàng nhìn hắn, nét mặt đầy vẻ u sầu. Nàng kìm nén trong lòng, không dám tiết lộ nửa điều sự thật. Đúng, đúng vậy, độc tố này đã bị khống chế 6 năm, đúng là một kỳ tích. Nhưng Tần Luận còn chưa đến 30 tuổi, anh tuấn như vậy, ôn hòa như vậy, Khôn khéo như vậy, sao có thể ra đi sớm như vậy chứ? Nàng chỉ là một bác sĩ phụ khoa bình thường chứ không phải thần y, thế nên có đôi lúc cũng chỉ biết trợn mắt bất lực nhìn tử thần ghé tới. Nàng cũng thật là tần luận gượng cười, mỗi tháng một lần mà nàng cũng bội ước. Hắn biết nàng rất quan tâm tới sức khỏe của hắn, có mấy lần xe ngựa rời khỏi hiệu thuốc một đoạn xa, vậy mà nàng vẫn vén màn trong trong dõi theo hắn. Tần công tử, nàng ngồi đối diện hắn, hai ngày trước em nghiên cứu rất nhiều phương thuốc tiêu độc cổ truyền. Hắn xua tay cắt ngang lời nàng, "Ánh lục mấy cuốn sách đó chỉ nói đến cách chữa từng loại độc dược còn trong người ta lại là trăm thứ kịch độc không cần tốn công tốn sức như vậy." Hắn thoáng nhếch môi đùa cợt. "Nói thật ta chán uống mấy loại thuốc đắng ngắt đấy rồi, may mà cũng sắp đến lúc được giải thoát rồi." Nàng không cười, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tri chứng này dù là ở thời hiện đại cũng phải bó tay, nhưng nàng vẫn không sao cam lòng chấp nhận. Nhẽ ra ngày trước em nên học hành cẩn thận hơn, bất kỳ chứng bệnh nào cũng không bỏ sót. Ánh Lục, nàng tới từ ân nơi nào? Hắn đã không còn sức để nói, đành nằm dựa vào lưng ghế thở hổn hển. Từ một nơi rất xa, rất xa nàng siết chặt tay Trần Luận cảm thấy bàn tay hắn lạnh buốt như nước đá liền vội vẫy tay gọi tổng quản mang tới một tấm chăn lông cáo phủ lên người hắn. Hắn mỉm cười ngượng ngịu như một đứa trẻ bị mắc lỗi. Rõ ràng là một nam nhân vậy mà lúc nào ta cũng phải để nàng chăm sóc mình. Ánh Lục thái tử và công chúa khỏe không? Khỏe, Húc Nhi có nhờ em Vân An thần thúc thúc. Đúng là cậu bé ngoan, có đỗ thượng thư ở bên dạy dỗ, giáo huấn, sau này Húc Nhi nhất định sẽ là một đế vương kiệt xuất. Nước mắt hắn lăn dài trên gò má trắng bạch. Ta thật sự rất muốn được nhìn thấy Húc Nhi trưởng thành khỏe mạnh. Ánh Lục, nơi rất xa rất xa mà nàng nói ấy, ta có thể tìm được không? Có chứ, thành phố đó rất lớn, hơn nữa còn là thủ đô nên không khó tìm đâu. Tên thành phố đó là Bắc Kinh. Bắc Kinh tần luận nhẩm lại cái tên này trong miệng. Ánh Lục, nàng có định trở về nơi ấy không? Vân Ánh Lục gật đầu. Có, trăm năm sau em nhất định sẽ trở về nơi ấy. Được rồi, Ánh Lục, ta sẽ chờ nàng ở đó. Nàng hãy đồng ý với ta, kiếp sau sẽ không để cho ta tiếp tục yêu đơn phương nữa." Hắn giơ bàn tay gầy guộc khẽ vén lọn tóc xòa trước trán nàng. Nàng nén nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Con người ta liệu có kiếp sau không? Cho dù có đi chăng nữa cũng sẽ lại biến thành một người khác, giống như nàng và Vân Ánh Lục vậy. Sở dĩ sinh mệnh quý giá là bởi vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, để hy vọng, nhưng nàng không thể nào nói thẳng như vậy, điều cuối cùng nàng có thể làm là để hắn ra đi với một hồi ức tốt đẹp. Gương mặt tuấn tú của Tần Luận dạng lên nụ cười hạnh phúc. Ta nghe nói kiếp này sống hạnh phúc thì kiếp sau mới không vướng bận. Ánh Lục ta muốn có được nàng chọn vẹn cho nên kiếp này nàng và hoàng thượng nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy. Hắn chậm rãi buông tay nàng ra. Em hiện đang rất hạnh phúc giọng nghẹn ngào, nàng quay mặt tránh để hắn trông thấy nước mắt của mình. Ánh Lục trời đã triền lạnh, nàng mau hồi cung đi. Đừng để hoàng thượng lại phải bế tiểu công chúa tới đây tìm nàng. Ta buồn ngủ rồi, hắn dịu dàng nhìn nàng không chớp mắt, như thể chỉ cần khép mi, mọi thứ sẽ biến mất trong chốc lát. Vân Ánh Lục nhíu mày nhìn sắc mặt ửng hồng rất không bình thường của Tần Luận. Nàng vội sờ lên vầng trán nóng như than của hắn, cuống quýt thốt lên. "Trời ơi, sốt rất cao." "Không phải đâu, là do tấm chăn da cáo này dày quá thôi." Hắn đẩy tay nàng ra. "Nàng mau hồi cung đi, tuyết đang rơi nhiều, hiện tại có khám bệnh kê thuốc cũng đều vô dụng, hắn không muốn chịu dày vò thêm nữa." Mệt thật sự mệt quá rồi. Không, để em khám cho anh Vân Ánh Lục một mực không nghe. Ánh Lục không cần hắn xua tay, đôi mắt đẹp buồn bã cong lên. Nàng hãy nhớ đến ta, đừng nhớ đến bệnh tật của ta. Ta ngủ một lát tinh thần sẽ khá hơn. Nàng không đành lòng phá hỏng tôn nghiêm cuối cùng của hắn, đành gật đầu chấp nhận. Được rồi, anh ngủ đi. Bất kể thuốc còn tác dụng hay không, vẫn phải uống đều. Tần công tử tháng sau chúng ta gặp lại. Tháng sau sao, e là quá lâu rồi. Hắn xua tay ép nàng rời khỏi phòng. Được tháng sau gặp Ánh Lục, tháng sau, thật sự là quá lâu quá lâu. Đêm hôm đó, trong màn mưa tiết dày đặc, đại công tử của Tần phủ thổ huyết không ngừng, vĩnh viễn rời khỏi nhân thế. 10 ngày sau, nhị phu nhân Tần phủ đột nhiên trở dạ sinh hạ một bé trai. Vân Ánh Lục tự mình suốt cung đỡ đẻ, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho đứa bé, nhìn vào đôi mắt sinh tình như đã từng quen biết của cậu cô bật khóc. Tới đây chuyện xuân sắc như thế đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!